lạnh lẽo tuyết rơi trắng đầy Hàng cây trỗi lá chưa cảnh vơ vơ hồn sao lạnh vắng những khi chiều về Tìm đâu một chốn cho đời ai. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Đừng sợ tan và xuân sẽ tới. Này bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống đi. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về hành khúcsing đã sánh trong đời ta chiều đi lặng lẽ nâng vương trên đường đàn chim mỏi cánh xa mờ triên mây nhìn theo lòng thấy vân vương bồi hồ.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 Dèm qua đi bình minh sẽ về, mong phục sinh đã sẵn trong đời ta cho cuộc sống nắng mưa trăm chiều Su chốt đời sống vẫn hoài cô liêu Su mai còn thấy đang cay rất nhiều Thì xin hãy giữ trọn niềm tin yêu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 tập giá chu nguồn yêu thương Sau cơn mưa thì trời lại sáng Đến qua đi mình mình sẽ về Đừng sợ tan và xuân sẽ tới Này bạn ơi sự vững niềm tin Nơi hi vọng vào trong cuộc sống vì Sau cơn mưa thì trời lại sáng Đến qua đi